chào mừng các bạn đến với kênh chuyện cỏ lông châm mời các bạn nghe tiếp bộ truyện all in love thanh xuân ấy có em của tác giả cố tây tước chương 8 vấn đề quyền sở hữu năm hai lần trước từ phi phú công tác phía bắc tôi đi gặp bạn bè chúng nó đều dẫn người yêu đi cùng chỉ có mình tôi cô đơn lẻ bóng a lấy di động cho cả lũ xem ảnh xe chồng nó mới mua b thì Tay cầm iPhone 5 xem tin tức, thỉnh thoảng mới bình luận một câu, xây lại dính trong lòng bạn trai nũng nịu Chồng, khi nào mua cho em một chiếc Elfie nhé? Tôi thì nhìn chiếc điện thoại quê mùa của mình, rồi biết thân biết phận uống nước trái cây trong im lặng. Thỉnh thoảng thêm thắt mấy câu có vẻ, xe đẹp thế, Elfie đắt lắm đấy. Bạn A dành chút thời gian cho tôi nói, Thanh Kê, ra nhà máy đâu rồi? tôi nói là đi công tác b lại hỏi điện thoại đâu tao xem nào tôi đưa ra bạn c nói khê nhi đổi luôn đi đời nào rồi còn dùng điện thoại không chín tôi đáp rằng mình dùng cái này quen rồi hơn nữa cũng dùng được thì cứ dùng đã hỏng hóc gì đâu b cắt một tiếng điện thoại à Cũng giống như đàn ông vậy Vấn đề không ở chỗ hỏng hóc hay xấu xí Mà là có giúp mình đẹp mặt hay không thôi Đúng lúc đó Điện thoại tôi vang lên Báo có tin nhắn Vừa khéo là từ vi Vũ gửi một tấm anh chụp khi mới tắm xong Bình thường thì anh chẳng thấy gửi bao giờ Gần như trời cho bao nhiêu Khoe hết bấy nhiêu Tóc vẫn đang ướt sũng May là còn tí lý trí Quảng cái khăn ở bên dưới Hôm ấy Cả A, B và C đều bày tỏ rằng đời này cố thanh kê không cần đổi điện thoại. Sau sự kiện ảnh ngọt này, đám bạn tôi đứa nào đứa nấy đều lưu về máy một tấm, gặp ai cũng khoe, đây là bạn trai tao. Vì sao từ vi vụ biết chuyện này, tuổi thân nói, anh có nhiều bạn gái như thế từ lúc nào mà anh không biết? Tôi nhìn anh một cái, cười hỏi, rồi biết rồi, thì thấy thế nào? Anh yếu ớt, phát biểu cảm tưởng. Anh thích chế độ một vợ một chồng. Năm ba. Từ vi vũ có một nhóm bạn rất thân, cứ rảnh rỗi lại tụ tập, được gọi là hội đàn ông. Có lần đi ăn BBQ ngoài trời, được mang theo người thân, từ vi vũ đưa tôi đi cùng, vừa đến nơi đã bị một đám người vây kín. Thực ra những người này, tính kỹ thì cũng gọi là quen biết, dù sao cũng toàn bạn của vi vũ cả. Mà xưa nay tôi và Vi Vũ gần như là học cùng trường Có người cười nói với tôi Bạn này, cậu là tình nhân trong mộng từ bé đến lớn của lão tử đấy Sau đó, bạn ấy kể chuyện Trong đó có sự xuất hiện của tôi Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ Rằng có một lần tôi đi qua hành lang lớp họ Thấy từ Vi Vũ đang ghi hoáy dán tờ giấy gì đó Vì phải vớ lên cao nên có vẻ hơi run run Tôi hỏi từ đỡ cậu nhé. Anh quay lại, thấy đằng sau là tôi thì ấp úng thẹn thùng nói Cậu đỡ tớ á? Ai lại làm thế? À, à thực ra thì cũng không sao. Tớ bước lại, nhưng thứ đỡ được là chiếc ghế dưới chân anh. Anh ngần ngơ, không biết bao nhiêu lâu cuối cùng lặng lẽ quay về tiếp tục công việc dán giấy của mình. Tôi nghe cậu bạn kia kể xong cũng im lặng Trong bộ nhớ không có thông tin gì về chuyện này. Từ Vi Vũ nhịn cười, chọc chọc lưng tôi nói, Lời gạt tình cảm thiếu nam đấy nhé." Thực ra tôi định trả lời, "Ai bảo đây anh nghĩ nhiều quá đấy chứ?" Năm tư, trong khi ăn BBQ, trước mặt tôi, Từ Vi Vũ rủ múa thoát y, mặt cũng không đổi sắc, nhưng cứ ra ngoài là trở về cái vẻ bình tĩnh lạnh nhạt của mình. Không hẳn nói đó là giả vờ, vì cơ bản trong anh ấy vốn đã có gì đó rất bình thản, trầm lặng rồi. Ví dụ như, khi nướng bánh gà, anh bình thản nhìn tôi. Thanh kê, nướng cánh gà chín một chút. Được, nướng xong đưa cho anh, thiếu ra lại bình thản nói. Anh muốn ăn ngô. Tôi thấy chẳng sao, bình thường anh toàn thích giả vờ giả vịt quấy tôi như thế, nhưng người khác thì không giống vậy, trêu đùa. Không chơi ân ái trước mặt bạn bè thế nha. Từ vi vũ nói. Thế mà là ân ái à, đây là thể hiện quyền sở hữu. Trên mặt mấy ông bạn chỉ thiếu điều khắc chữ. Anh vũ đúng là anh vũ, 100% giữ vững chủ quyền. Từ vi vũ liếc bọn họ một cái nói. Tao thuộc quyền sở hữu của cú thanh kê, tao chỉ ăn đồ cô ấy nấu. Năm lăm. có người dù từ Vi Vũ đi ăn cơm, cơ bản anh đều trả lời phải hỏi vợ anh. Sau đó anh đi quanh nhà đúng một vòng rồi về nghe điện thoại. Vợ nói dạo này đồ ăn ngoài không đảm bảo an toàn, phải về nhà ăn cơm. Có người từng hỏi Vi Vũ, bạn gái anh quản lý chặt lắm à? Anh ung dung nói tất nhiên phải chặt rồi. Thời nay đàn ông tốt ít lắm, không quản chặt sao được. <cười> Cũng phải, anh Vũ văn bó xong toàn Biết kiếm tiền lo cho gia đình Cái gì cũng hiểu biết thông thạo Chị dâu không giữ cẩn thận Có khi bị cô nàng nào đó cướp mất cũng nên Từ vi Vũ dừng một lúc rồi khinh bỉ Mày có bị ẩm IC không? Anh nhất định phải để cô ấy quản chặt Lòng lèo tí là anh đây thấy mất an toàn Nói đến suy nghĩ Sao tôi lại thấy Suy nghĩ của từ thiếu mới có vấn đề Năm sáu Căn bản lâu nay các tư tưởng tạp nham đều xuất phát từ anh cả Có mấy lần tư vi vũ nằm trên giường ôm tôi hỏi Thanh kê, em có yêu anh không? Tôi trả lời Yêu chứ? Anh hỏi Yêu lắm lắm không? Tôi sợ chán anh Anh bị sốt đấy à Anh im lặng quay đi chỗ khác Một lúc sau lại quay sang ôm tôi cười tít mắt Thành kề, em thấy anh có đẹp trai không? Tôi đáp Đẹp Anh vội vàng hỏi Đẹp trai lắm lắm không? Không biết hôm nay anh làm sao nữa Tôi trả lời Rất đẹp trai Anh vui vẻ cọ cọ nói Thế em thích trai đẹp không? Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời Không Anh im lặng quay đi chỗ khác Một lúc sau lại quay về Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó Thành kê, anh theo em lâu như thế Nên dù anh là con gì, em cũng phải dắt anh đi Dạo gần đây, hình như người này hơi rảnh rỗi thì phải Chương 9 Tình bạn Vĩnh Hằng Năm 7 Năm từ Vi Vũ về nước Sau khi được chính xác xác nhận danh phận Anh mời nhóm bạn cùng phòng đi ăn cơm Câu đầu tiên khi trường phòng ngủ nhìn thấy Từ Vi Vũ là Sao người ở cùng xóm với cậu không phải là tôi? Từ Vi Vũ đáp lại rất lịch sự Dù có cùng một xóm thì chúng ta cũng chỉ có thể làm anh em Sau đó, nhận xét mà trường phòng yêu ái dành cho Từ Vi Vũ là Vừa có sự trưởng thành của một người đàn ông, vừa có sự dễ thương của một cậu bé Không biết là nó suy ra từ đâu Năm 8. Hai ngày trước, trường phòng đại học gửi tin nhắn cho tôi khoe. Cuối cùng cũng yêu rồi. Ngày hôm sau, nó lại gửi tin như... Chuyện thường ngày ở huyện, tao lại thất tình. Hỏi nguyên nhân của sự siêu chớp nháng này, nó trả lời... Anh ta yêu tao vì biết bố tao làm sếp. Bố anh ta cũng là sếp đấy, nhưng chức vụ thấp hơn. Anh ta chia tay vì biết bố tao làm cán bộ cục phòng chống tham nhũng. Có nhất thiết phải vội vàng chứng minh bố mình là quan tâm như thế không? Năm chín Một người bạn thân khác ở thời đại học của tôi từng đi phẫu thuật thẩm mỹ Trước kia nó vẫn hay tự xưng là cuồng thẩm mỹ Khi về, con bé tâm sự rằng muốn theo đuổi chàng trai hằng thương, thầm thương trộm nhớ Phấn đấu hoàn thiện giấc mơ thiếu nữ của mình Tôi trả lời Kính chờ tin lành Hôm sau nó kể, người kia đồng ý. Tôi chúc mừng. Nó nói tiếp. Nhưng tao không đồng ý. Tôi hỏi vì sao, nó thở dài một hơi phát biểu. Khi xưa rung động, Âu cũng là vì chưa trải được mấy sự đời. 60. Cuồng thẩm mỹ nói. Khê tử, ta muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ tiếp. Thẩm mỹ, đi tỏ tình với người trong mộng thùa nào Rồi thấy mình của ngày xưa không những ngây thơ Mà còn ngu ngốc Hẳn con bé này lại nổ ra ý tưởng gì đây Tôi khuyên Sao mày phải giữ mãi trong lòng thế Sau khi soi gương nửa này Tao nhận ra rằng cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì cả Đang yên đang lành Tự nhiên đi hành hạ mình làm gì Tao chỉ muốn tìm vài tia sáng thôi mà Sau đó nhận ra rằng tất cả chỉ còn lại vệt đen. 61. Gần đây tôi thường ru rú trong nhà, bạn bè hẹn đi chơi đều từ chối hết. Nhưng lần này, bạn tân lan lan đi xem mặt, bảo tôi đặc biệt bớt chút thời gian đi cùng. Nó nói, sự lặng lẽ ít lời của tôi có thể làm nổi bật tính nhanh nhẹn khéo léo của nó. Vóc dáng không thể bình thường hơn của tôi, rất tích hợp để làm nền cho chiều cao mét bảy siêu mẫu của nó. Tôi ý đồng ý, chủ yếu là khi ấy cũng có chuyện cần gặp Lan Lan Một ngày sau buổi xem mặt, Lan Lan gọi điện đến, báo cáo phi vụ thất bại Bên kia từ chối, vì thích những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn hiền lành Tao còn chưa chê thằng cha ấy to thì thôi chứ Cuối cùng, Lan Lan nói Thành khê, hẳn là thằng đó nhắm trúng mày rồi Tôi hỏi lại Vậy đã bảo tao là phụ nữ có chồng chưa? Còn nữa, tao rất băn khoăn, trông tao nhỏ bé lắm mà Lan Lan nói Chẳng lẽ so ra thì tao to béo chăng? Rớt nước mắt, tao còn bị mày thúc đẩy, giảm những 10 cân cơ mà Nghĩ lại năm ngoái, khi nó còn nặng 60 cân, ôm tôi than thở Bao giờ cho đến 45 cân đây? Lan Lan, ngực mày để bẹp tao rồi Ngực tao còn ở bên dưới Từ đó trở đi, nó quyết tâm phấn đấu, giảm thành công 10 cân trong vòng nửa năm. là là nói, có lẽ nào tình yêu chân chính tỷ lệ nghịch với cân nặng. Tôi an ủi nó. Mẹ đã thấy heo yêu con gà con gầy yếu bao giờ chưa? Chắc chắn là nó phải yêu chú heo mập mạp và thật thà đáng yêu rồi. Sao tao chẳng thấy được an ủi tí nào cả? Vì sao hả? Cố thanh khê. 62. Hẹn trưởng phòng sống cùng một thành phố đi dạo, trên đường điện thoại reo ầm ĩ, nó đảo mắt qua nhưng không nhận. Tôi hỏi: Sao không nhận điện thoại? Trưởng phòng trả lời: Chồng cũ, chẳng có gì hay ho để nói cả. Một lúc sau, phi vũ gọi điện thoại đến, lúc ấy đầu óc tôi chuyển chậm một nhịp, không biết phải làm gì, cứ ngần ngơ nhìn điện thoại. Trưởng phòng hỏi: Ai đấy? tôi thuận miệng trả lời gian phu trưởng phòng sững sờ rồi ôm bụng cười ẩm ý tôi ấy từ vi vũ đến đón tôi trưởng phòng thấy anh nhiệt tình với gọi từ xa gian phu từ ở đây từ vi vũ đi đến nhìn trưởng phòng một cái rồi lại nhìn tôi hỏi lại lên cơ nà trưởng phòng cười khách người rung bần bật trên đường về từ vi vũ hỏi vừa nãy cô ấy gọi anh là gì tôi bình tĩnh trả lời anh dễ giải thích một chút trưởng phòng trả lời thanh khê là tiên phu nghĩa là chồng cũ thanh Kê lại trả lời trưởng phòng là gian phu là chồng ngoại tình và cuối cùng trả lời vi vũ là tỷ phu nghĩa là anh dễ từ vi vũ ổ một tiếng một lát sau điện thoại từ vi vũ báo có tin nhắn anh nhìn nhìn nhíu mày cười gian phu trong thời gian tới tao dỗi trưởng phòng không được chơi ăn gian 63. một ngày đang ăn cơm tối trưởng phòng gọi điện thoại cho tôi kể lể lại chia tay tốc độ thay bạn trai của nó làm cho tôi quên bén mất nó đã bắt đầu yêu từ lúc nào tôi xới cơm hết mực quan tâm hỏi han sao lại chia tay Lý do mỗi lần chia tay của nó đều vô cùng khó đỡ, làm tôi vừa buồn cười vừa sợ. Trường phòng nói, Khi ta mặc váy liền áo, anh ta mặc chi lê ngược trào lưu. Đến lúc ta chơi ngược trào lưu, anh ta lại quay sang diện âu phục. Mẹ kiếp, ta vừa cắn răng mặc đồng phục ngân hàng, thì thấy anh ta phối t-shirt với quần jeans. Muốn chia tay thì nói thẳng ra, thể hiện thế làm vẹo gì, cắt đứt cho xong. Sáu tư Một lần đi nước ngoài, mình đưa bạn thân nhắn tin cho tôi Cái nào cái nấy giải thường thượt, nguyên một loạt danh sách đủ thứ đồ trang điểm Tôi trả lời lần lượt từng người một Lần này tao đi châu Phi, không thấy có phản hồi Tôi rất buồn, châu Phi có nở thứ hay ho Ngoài đồ trang điểm, chúng nó chẳng thích thú gì nữa sao? Cuồng thẩm mỹ đại diện cho tư tưởng chung của mọi người trả lời tôi Không Sáu Trường phòng bỗng nổi hứng đòi đi ăn cơm với tôi Tôi đồng ý Nó bảo gọi cả Lan Lan nữa Lan Lan cách nhà tôi khoảng 2 tiếng lái xe Không xa cho lắm Mà lâu rồi tôi cũng chưa gặp nó Nên nhoay nhoáy bấm điện thoại gọi qua Lan Lan vội vàng nhận lời May quá Đến luôn đây Mẹ, tao đang phải đi xem mặt Chị yêu giỏi cứu bạn bè trong nước sôi lửa bỏng quá Chắc là Lan Lan đã quay lại bàn đầu dây bên kia loáng thoáng nói tiếng xin lỗi. Xin lỗi anh, chị em sắp sinh rồi, em phải sang bên ấy luôn bây giờ. Sau đó, trường phòng hỏi tiếp. Hay là gọi cả cuồng thẩm mỹ đi? Không biết hôm nay trường phòng lại bị trúng gió gì? Nhà cuồng thẩm mỹ mãi tít phía nam, đi khoảng 2 giờ là đến, nhưng mà là đi bằng máy bay. Tôi hỏi nó. Hôm nay mày sao thế? Hay có tội lỗi gì? Chợt. muốn giữ lại vài lời chăn chối cho bọn này sao trưởng phòng lườm tôi nói thiên yết đoán giỏi thật đấy đêm qua tam mơ thấy ác mộng cả bốn đứa bị đuổi giết đứa chết đứa bị thương quá đau lòng nên hôm nay nhất định phải nhìn thấy chúng mày còn lành lặn cuối cùng tất nhiên là cuồng thẩm mỹ không đến khi la lan tới nơi trưởng phòng đang chơi kiếm điên cuồng trong phòng khách la lan vừa gặp đã thả bom trưởng phòng lại béo ra à? trưởng phòng nói Áp lực của ngân hàng quá lớn Lan Lan lại nói Áp lực mà mày còn béo được sao? Trường phòng vừa giết địch vừa trả lời Hai, tao phát triển ngược mà Chỉ cần đám bạn đại học tụ tập cùng nhau Là trong phòng không giữ tiếng cười nói Khi ăn cơm, trường phòng hỏi vi vũ Từ thiếu, cơ quan cậu có chàng nào đẹp trai như cậu không? Vì vũ trả lời không trưởng phòng thất vọng gần bằng thì sao vì vũ lại không trưởng phòng tuyệt vọng ngược lại thì sao vì vũ nhìn nó một cái rốt cuộc là muốn hỏi gì trưởng phòng cười dê từ ra giới thiệu cho chị em vài đối tượng đi vì vũ nói không thích trưởng phòng hỏi lại bởi vì vì vũ đáp Không muốn làm hại người khác. 66 Bạn thân cấp 3 Xem ảnh chưa? Mẹ tao ứng lắm, bắt tao đi xem mặt. Ôi chết mất, mày xem có giống người châu Phi Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé! Chương 10 Cô gái tên Lan Lan Sáu bảy. Lan Lan kể lại truyền thuyết về dòng họ nhà nó Cha Tao được nhận nuôi năm 7 hoặc 8 tuổi gì đó Ông bà nội là quan to có tiếng thời bấy giờ Chật, kỹ thuật đầu thai rõ là may mà còn vớt phát được một chiêu như vậy Sau khi nhận nuôi, bà nội quyết tâm uốn cây từ thuộc còn non Nhưng tiếc thay, cha Tao không sinh ra để học ninh mấy năm chẳng ra cơm ra cháo gì Nên ông bà đành thôi Quản lý buôn bán thì cần gì lắm chứ Nhưng trước khi thừa kế gia sản Ông bà vẫn muốn cha tao ra ngoài rèn luyện học hỏi Thời nào người muốn vươn cao không phải nằm gai nếm mật Thế là ông ấy hí hưởng đi khắp nơi kiếm sống Hết nuôi lợn nuôi ngọc trai Thì hợp tác mở trang trại nuôi gà Mẹ kiếp toàn bắt đầu bằng nghề nuôi Thực ra cũng gọi là có tí thành tiệu đấy chứ Nhưng trong mắt ông bà nội thì chẳng bằng cái móng chân Cuối cùng bị mắng Không nuôi nước gì nữa, về nhà Con dâu cũng chuẩn bị xong hết cho mày rồi Cha tao nghe xong hốt cả hoảng hỏi Con dâu á, đời nào rồi mà con cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Không được, phải đứng lên đấu tranh Bằng mọi giá phải đấu tranh Nhất là khi nó còn liên quan đến chuyện phòng the Đời sau bật đèn hay tắt đèn nữa Thế nên, cha tao vội vàng công đuôi chạy về Nhưng vừa nhìn thấy vợ tương lai một cái Ông bỗng biến thành con trai hiếu thảo Quay lại bẩm ông nội Còn theo ý cha Sau đó có chị tao, rồi có tao Bé ném nhau với chị, lớn ném nhau với cha Thời cấp 2, tao xưng là Hitler, Ngày ngày dãi nắng dầm mưa với các anh em Sáng đi học, cử nhớ con sao cắt dưa hấu trong quầy bán quà vặt Trở về qua, lấy con dao chém nhau, mà không hề bỏ bê sự nghiệp học hành. Mới hài hòa làm sao. Cuối cùng, bị cha tao phát hiện, chửi cho lên hình, còn đập cả tivi vào tao nữa. Khi ấy, ngỡ phận cha con đến đây là chấm dứt. Cho đến ngày, tao ném lại máy tính mới thấy. Đúng là tao thừa duyên làm con gái ông. Lên đại học, tình cha con bỗng thân thiết lạ Tao đòi gì ông già cũng cho Thậm chí còn cho thêm ấy Ôi, tại chị tao chống lầy cả Có ai thừa khí gia sản đâu rốt ruột cũng phải thôi Mẹ kiếp Chị tao chạy cũng nhanh kinh gả cho đại gia, sinh hai đứa con Sống cuộc đời trong mơ Với ăn chơi nhọ nhẹt bài bạc của tao Chỉ khổ đứa em này Tốt nghiệp xong cái là mệt sống mệt chết Quản lý một đống thứ Mỗi năm còn phải tự xuống xưởng Trải nghiệm cuộc sống gian khổ một lần mùa đông năm ngoái cuồng dù tao đi nhật tắm bồn lúc ấy tao đang khiêng con mẹ nó đổ trong xưởng mồ hôi như sông hơi còn tắm tiếc bồn cái biết gì giờ mỗi tháng tao kiếm được mười vạn một mình tao không phải cả công ty đâu nghe oách chưa nhưng vấn đề là một tháng tao tiêu chưa hết một nghìn lết được cái xác về nhà là lăn quay ra như chó đói quá thì gặm tạm miếng bánh mì khô rồi tiếp tục nằm đơ. Sáng hôm sau, một vòng tuần hoàn mới của bi kịch lại bắt đầu. Chúng mày xem, sống thế thả tạo đi tu luôn cho xong. trưởng phòng nói. Có ai thấy, nghe giống như một câu chuyện dài đầy máu và nước mắt, kết hợp khoe khoang trái hình không? là lan đáp. Khuê cái đầu mày, giỏi mày đổi chỗ cho tao xem. trưởng phòng lại nói. Ôi, áp lực ở ngân hàng tao cũng lớn lắm Mày thấy đấy, lúc nào tao cũng trèo kéo mày đi gửi tiền ngân hàng còn gì Ha ha <cười> Lan Lan nói Tuổi xuân của ông được bao năm Sao phải chôn vùi trong những con số tăng giảm tâm giảm trên thẻ ngân hàng Cuồng lại nói Ôi tuổi trẻ, giờ tao muốn đi phẫu thuật ở Hàn Quốc Biết thế trước kia không làm trong nước cho xong trưởng Phong nói Mày là siêu sao à? đua đòi mặt vi lai, mắt cá ngâm làm gì? Sau này đừng có nói mày quen tao Lan Lan trả lời Ồ, oh, giờ thì Thanh Kê là sướng nhất, chồng vừa đẹp trai vừa có tiền, quan trọng nhất là còn siêu nghe lời Công việc nhẹ nhàng, gia đình êm ấm, còn cần gì hơn nữa trưởng phòng hỏi Thanh Kê đâu rồi? Đừng có nói là nó ngủ rồi nhé Thanh Kê nói Tớ đang nghĩ không nên xét nét những chuyện không vui như vậy Còn đây người phải sống khô cực hơn mình nhiều Tớ thấy các cậu toàn là ăn no dối việc Không có chuyện gì làm Tắm rửa rồi ngủ hết đi trưởng phòng nói phật mày là ai? Con gái con đứa, đừng động tí lại dùng những từ đó Chỉ đàn ông mới làm được thôi Lan Lan hỏi Từ thiếu à trưởng phòng nói Từ, từ ra, anh đi công tác phía Nam cơ mà, về sớm thế Lúc đi qua, ai đó đang ngồi trước máy tính bỗng ôm choàng lấy tôi nói May mà em không gần mực thì đen Sáu Lan Lan là một cô gái nóng tính Khi xù lông hay phản nàn với tôi Ví dụ như Mùa đông năm ngoái, ông già tao đi phòng tắm công công Để đông hồ vàng trong tủ đựng đồ, bị trộm mất năm nay ông ta chưa từ bỏ ý định sang hàn hồng kông mua một cái khác rực rỡ hơn show off hơn mỗi khi ra ngoài chị hận là không đeo lên chán được mới đây xong ông già không nhớ để cái đồng hồ chết sấp ấy ở đâu mình ngồi ăn rất vách trong nhà hàng sai tao đang trong công ty đi tìm tìm không thấy lại còn bị chửi nữa hóa ra tướng ngủ rõ xấu làm rơi trên sàn sáng gì giúp việc lau nhà vô tình đẩy vào cầm giường lúc về ông ta ôm cái đồng hồ kia lại nhại lại nhại nhìn như mất con riêng không bằng 69 tôi từng được mời đến nhà Lan lan chơi mấy ngày đúng là có sự phân hóa giữa tư sản và vô sản Lan lan ở riêng cha mẹ ở riêng thỉnh thoảng mới sang thể hiện tí tình cha tình mẹ nhà Lan lan có hai người giúp việc theo giờ cách một ngày đến dọn nhà một lần họ không có chìa khóa Nên cứ đến ngày, đúng 6 giờ là đã nghe thấy tiếng gọi cửa Cháu cái xuống mở cửa Cháu cái mở cửa Lần nào tôi cũng giật mình, hớt hải há hớt hải chạy xuống Nói chung là ở nhà Lan Lan, tôi chưa bao giờ được ngủ ngon Thêm nữa, cha Lan Lan mời chúng tôi đi ăn cơm Luôn luôn vào phòng bao riêng, ôm một cô gái trẻ Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi khá là mất bình tĩnh Nhưng lan là lan thì ngược lại, nó nói Một bỏ tiền, một bỏ sức, rất công bằng Sau này nó kể Hồi còn ngây thơ, nó cũng để ý đấy chứ Nhưng kể từ khi biết mẹ nó chẳng quan tâm Nó còn để ý làm gì khinh thường ông già ấy Thì thà dành lòng thương lại cho cô gái trẻ kia còn hơn Sao, thấy những cô gái ấy bao giờ cũng vui vẻ hài lòng Nó không thể không tin rằng Trên thế giới này, mọi chuyện xảy ra đều có lý do riêng của nó Lan Lan nói Dù có nát bét thì cũng có nguyên nhân cả Đó là lý do vì sao khi Lan Lan rủ tôi đến nhà nó hai ngày cuối tuần Tôi từ chối thẳng thừng Lan Lan nói Chị yêu, dự tiệc, spa, quẹt thẻ cũng không đi Bao cả ba phục vụ dây chuyền đấy Tôi trả lời Có được chuyển thành tiền mặt không? Mày gửi luôn cho tao là xong. Dạo này đang cháy túi. Lan Lan hỏi. Chồng mày đâu? Tôi nói. Mấy hôm nay nhiều người hỏi chồng tao đâu thế không biết. ở. hiện giờ chưa cần dùng đến. Lan cười dê. Dùng được trên giường là ngon đấy mà. Tôi nói. Ừ, hai hôm nay anh ấy ngủ dưới đất. 70 Lần đầu tiên gặp Lan Lan ở trường học, đúng là Hitler tái thế, người toàn sát khí. Mới đầu còn chẳng có ai dám biến mạc đến gần. Nhưng rất lạ là tôi và Lan Lan có thể chơi với nhau. Tôi thuộc loại chậm nóng. Trong khi đó, Lan Lan vốn rất đạo. Mà trên lý thuyết, hai loại người như vậy không dễ gì thân nhau. Sau này Lan Lan kể rằng, nghiệt duyên của bọn tôi bắt đầu. Khi tôi, Cố Thanh kê là người đến cuối cùng và cũng là người đầu tiên nói chuyện với nó. Đã thế, lại còn thù thà thù thi rất nhẹ nhàng. Vì sau, hết thấy nó không cần ăn cơm, lại dành một suất mang về. Khi ấy tôi cứ tưởng rằng nó không có tiền mua cơm. Vì lâu về dài mới biết, người ta 100% là phú bà. Mấy năm sau, cứ tổ chức hoạt động phòng là trường phòng lại nói trước với tôi. thanh kê, hôm nay bọn mình đi ăn cơm đi mày hỏi xem lan lan có đi không tôi lại hỏi sao mày không tự đi mà hỏi trưởng phòng nói bọn ta hỏi nó coi như gió thổi qua tai mày há miệng một câu đảm bảo là nó đi luôn còn đào được một mỏ tỏi ấy chứ hoặc là lớp trưởng lại dò hỏi cố thanh kê cậu nói với trang lan lan đi về chuyện abcxyz tôi hỏi Nó ngồi ngay đằng sau mình ấy Sao cậu không tự hỏi Lớp trưởng lại trả lời Tớ không dám Mấy lần họp lớp Thầy hoặc cán bộ lớp nói bên trên Còn phát mấy quyển thông báo gì đó Yêu cầu mọi người lên lấy Phòng trưởng ngủ gật cuồng nghe nhạc Tôi lười đứng lên Nên vỗ đầu vai La La nói Đi lấy đi mày La La đứng lên Có cô bạn phía sau thỏ đầu hỏi Anh khê, cậu dám sai trang Lan Lan đi lấy đồ cơ á Lan Lan kinh khủng lắm à Tôi chỉ thấy nó không giỏi diễn đạt lắm thôi Tất nhiên khi đề nghị ý kiến này với đương sự Bị khinh bỉ là chuyện trong dự kiến Lan Lan nói Nhảm nhí, tao quan tâm đến chúng nó làm gì Quan hệ của Lan Lan với trường phòng Mới đầu là không được tốt cho lắm Không biết là do tính tình không hợp Hay là vì bát tự khác nhau Trường phòng thuộc lại, miệng cọp gan nhỏ Theo lời của Lan Lan là Khi phản đối thì kêu to nhất Hơi tí là Nói nọt nói kia Nhưng đến lúc chạy thì đảm bảo nó sẽ chạy đầu tiên Nếu ra chiến trường Khi chúng ta quyết chí là về phía trước Chắc chắn nó vừa đứng vừa gào Anh em xông lên Rồi chạy về hướng ngược lại Lan Lan thì khác Chỉ cần người ta không chạy vào danh giới cuối cùng của nó Nó sẽ nhường nhịn ba phần Nhưng một khi đã động vào, thì đánh luôn, không bao giờ nghĩ tới hậu quả. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lan Lan đánh nhau là năm thứ hai đại học. Vọt tôi đang trên đường đi ra ngoài ăn cơm, thì gặp mấy cậu trai trẻ. Nhìn thấy chúng tôi, còn huýt sao trêu chọc. Khi đó tôi đang ăn kem, một trong số đó nói bông đùa. mút kem ngon không em? Với giọng ngả ngớn. Chúng tôi đi mấy mét mới nhận ra rằng mình bị kẹo. Lan Lan hùng hổ xông ra phía sau thằng vừa treo tôi, rơi chân đạp nó một phát. Khi cậu ta lăn trên đất, nó còn bồi thêm mấy cú nữa. Những người xung quanh chưa kịp phản ứng, thấy người bị đá sừng cố lên trùi bới. Lan Lan còn định xông lên, nhưng trường phòng kéo lại. Thôi được rồi, được rồi. Bên đám kia cũng giữ bạn lại, coi như là còn biết nghĩ, không đánh nhau thật. Lúc đi, Lan Lan ném lại một tiếng cười lạnh. Tha cho mày một lần, để tao gặp cái mồm thối của mày lần nữa thì xác định đi Đúng là quá mạnh mẽ, Lan Lan còn chơi kiêu với lớp trưởng Lớp trưởng là một chàng trai cao gầy, nhìn nho nhã, điểm đạm nhưng rất sôi nổi Cậu ấy thích Lan Lan, có điều là không dám tỏ tình Hay nói vòng nói vèo với tôi Nhưng chúng tôi thường, ông nói gà, bà nói vịt lạc chủ đề Thế nên lớp trưởng niềm nở với tôi được non nửa năm thì nước mắt giản ruộng đi ôm trên trường phòng. Trường phòng công khai nói Phắc, mày thích Lan thì thả thích bà đây còn hơn. Sau đó, nghe đầu lớp trưởng tìm Cuồng. Khi ấy, tình yêu của Cuồng đã dành trọt cho nhạc đồng quê Mỹ, manga Nhật, chuyện hát chung và bí kíp phẫu thuật Hàn Quốc. Nên bạn lớp trưởng đành tay không trở về. Còn về sau như thế nào thì tôi không rõ lắm Chắc là chưa yêu nhau Vì Lan Lan vẫn đi ăn cơm cùng tôi như thường Có mấy lần vô tình gặp bạn lớp trưởng trên đường Cậu ta bắt đầu vẫy gọi nhiệt tình từ khoảng cách 50 mét Tất nhiên chỉ chăm chăm vẫy Lan Lan Nhưng đáng tiếc Lan Lan đi đường thích cúi đầu Cho nên đến tận khi cơ mặt lớp trưởng cứng ngắc Vẫn chưa nhận lại phản hồi Tôi không nỡ thấy vậy, đành cười trừ với cậu ta Sau khi tốt nghiệp, có bạn lớp trưởng âm thầm hỏi tôi trên kiêu kiêu Chàng Lan dạo này thế nào? Có khỏe không? Chẳng có người yêu rồi nhỉ? Tôi nghiêm túc trả lời Thực ra nếu cậu muốn làm quen chân thành, nên nói thẳng ra với nó thì hơn Lan Lan là người thẳng thắn, không thích lòng vòng quanh co Tớ sẽ không đi nói với Lan Lan Cậu yêu thương sâu đậm như thế nào Chỉ vì cậu có thể còn thích nó Sao tớ biết được suy nghĩ của Lan Lan chứ Muốn biết nó thích hay không Cậu nên tự đi hỏi Rồi tự nhận câu trả lời Tớ chỉ nói được một câu là Giờ Lan Lan vẫn còn độc thân Tôi nói rất vô tình Nhưng tình cảm là chuyện của hai người Dù có bao nhiêu bạn bè vào Trêu đùa ghép mối Thì không hợp vẫn là không hợp Có khi còn làm người ta khó xử Chỉ mong nếu đã có tình Sớm sẽ về bên nhau 71 Mấy này trong đầu toàn là chuyện của Lan Lan Tôi hỏi Vi Vũ Đàn ông bọn anh toàn thích nói phòng vo lắt léo à Không hẳn Vi Vũ cười xê Anh thích trực tiếp Tôi kỳ đầu anh Trước kia anh theo đuổi em Mà chẳng mập mờ mập mờ Vi Vũ trợn mắt Mở mờ, mờ cái gì Anh thể hiện rõ ràng như thế Cố gắng như thế Hồi cùng lớp Lần nào đi qua chỗ em Anh cũng va vào em một cái còn gì Khi khác lớp Thỉnh thoảng đưa giấy tờ Bao giờ anh chẳng đưa cho em Giây nào phút nào không rõ ràng Em nói đi Nói đi Phỉ phụ bắt đầu ôm ngực Làm bụng đau xé tim Mãi thấy tôi không để ý Thì mới vùi đầu trong chăn nhấm nhẳng Anh tự tử đây Đúng là mỗi cây mỗi hòa, mỗi nhà mỗi cảnh Cứ mấy ngày, Lan Lan lại gọi điện cho tôi một lần Có lần nhắc tới lớp trường Tôi hỏi, thế nào? Nó trả lời Trời nam đất bắc, môn không đăng hộ không đối Dù có lòng cũng chẳng có sức Khi Lan Lan nói đến, môn không đăng hộ không đối Nó hơi khó chịu Rằng có cha nó ở đây, chuyện như vậy đừng có mà mơ Tao biết từ lâu rồi, nhưng những chuyện vốn không đùa được thì từ đầu đừng có dính vào. Chương 11 Có kiểu suy nghĩ gọi là ảo tưởng. Bảy hai Tôi đã sớm đánh giáo trình độ ảo tưởng của tử vi vũ nhưng nói thật, so với đám bạn cùng học đại học của tôi, anh vẫn còn kém xa. Một ảo tưởng trai Đề tài của bọn tôi luôn xoay quanh ba loại. Tiền, cung cướp ngân hàng, sổ số, số khoa tử vi, bát tự. Đàn ông, cung thật ảo. Xuyên không, cùng thời Jurassic, cứu thế giới năm 2012. Bản này là về đàn ông. Trong phòng tôi, đề tài đàn ông luôn do trưởng phòng gợi ý. Thường mỗi khi nghĩ đến, nó lại lan ra giường, mở rộng tay chân rồi bảo. Lan lan, mang dài lên. Đủ kiểu thô tục. Lan Lan chơi game không thèm quay lại Lần này thích loại nào? trưởng phòng nói Thư sinh Lan Lan đáp Ok, một trang thư sinh đến giường số 4 Đấy là còn đỡ Lắm lần đi trên đường Bỗng trưởng phòng chỉ vào một người phía trước hưng phấn Đằng trước, đằng trước ta muốn anh đằng trước Đảm bảo đó là về mặt khá ố nhất Rộng điệu thô tục nhất Mà tôi từng gặp Cuồng thẩm mỹ nói Công nhận hàng ngon Lan Lan Chợt Thế bảo Thanh Khi đi khảo sát nhé Đúng mục tiêu thì xuống tay luôn Trường phòng Hàng thật giá đắt cấp 3 đấy Trường phòng Yên tâm Chị đây đầy tiền Tôi nói Sao tao lại là người tiên phong Lan Lan trả lời Vì cảm giác tồn tại của mày tương đối thấp Lan Lan Nhìn đi cuồng chưa thành quỷ chưa ra ngoài trường phòng quá bị ổi tao quá nhiều sát khí riêng mày không lực tấn công mặt mũi bình thường cảm giác rất ôn hòa mày có lượn hai vòng quanh người ta người ta cũng chả để ý nên yên tâm cứ đi đi cuồng nói hay là tao ra đánh ngất anh ta rồi alan mày kéo về phòng trưởng phòng nói thế tao trượt sẵn ở trên giường ha là lan đáp Quay lại ngay, trưởng phòng, nhìn người ta cao to thế kia, không kéo về được đâu. Bàn tiếp đi, hay mày giải quyết bên ngoài, cùng lắm thì giảm giá 50%. Trưởng phòng hỏi Dã chiến Ngại lắm, người ta là khuê nữ hoa cúc cơ mà. Dân gian Trung Quốc thường gọi các cô gái chưa xuất giá khoảng từ 16 đến 26 tuổi là khuê nữ hay khuê nữ hoa cúc. Lan Lan hỏi Chật, thôi được rồi, rùa to Nếu để thanh khi nâng tạm một chân vậy là Lan lại nói khi tử, cứ yên tâm, tao tăng tiền công cho mày Chiến dịch chính thức bắt đầu, nửa thật nửa giả Nhiệm vụ của tôi là Chỉ cần đi lên, tham thính xem người ta đang nói gì Nghe được tên của mục tiêu thì càng tốt Rồi quay về báo cáo kết quả, thế là xong Cuối cùng Tôi thiếu nữ, lượn hai vòng cũng không ai để ý Vừa cất bước đi lên Còn cách mục tiêu những mười mấy mét Đã thấy người ta nghiêng đầu quay lại Rồi nhìn tôi chằm chằm Tôi nghĩ thầm là làn chết tiệt Sau đó, khi tôi đang định lượn đi Như chưa từng xuất hiện Thì bỗng mục tiêu cất tiếng chào hỏi Hai, cố thanh kê Đi học à ừ, Không, vừa tan học Ừ tớ phải đi học đây. khi nào rảnh đi ăn nhé. ừ. rồi mục tiêu đuổi theo bạn học đi mất. còn lại đám trường phòng díu rít chạy tới hỏi cung. cậu ta là ai thế mà quen à thanh kê? tôi cũng chịu. cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nhớ ra người hôm ấy là ai. hay, ao tưởng xuyên không? trường phòng nói. thời nay hết xuyên đến hoàng cung lại xuyên về lô cốt quá thiếu muối. Nếu được chọn, tao sẽ xuyên về thời đại khủng long. Làn làn vốn đang chán đời, nghe vậy lập tức bừng bừng sức sống. Cái này được đấy, tao thích, khi nào thì đi để tao còn chuẩn bị. Cuồng thẩm mỹ lại nói. Tao muốn mang kem chống nắng, thêm cái ô nữa thì tốt. À, cả lều vải, đồ chăm sóc, đồ làm đẹp nữa. trưởng phòng nói. Bên ấy toàn là khủng con mẹ nó long, khủng long hàng thật đấy, bố ai thèm nhìn mặt mày làm gì Tôi nói, có khi ta không đi đâu, tuần sau thì cấp 6 trưởng phòng nói, cấp 6 quan trọng hơn hay khủng long quan trọng hơn ai, ai lại đem hai cái này so sánh với nhau nha Cuối cùng thì vẫn phải xuyên không Sa mạc này, diều hâu này, gò cát này Mặt trời trói trang Nơi nơi hoang tàn này Ai chọn đấy? Trường phòng nói Tao chứ ai, phải chọn chỗ nào thách thức tí Chẳng lẽ còn đến nơi non xanh nước biếc Cùng khủng long hát Chỉ mong gặp khủng long Chẳng mảng đâu tiên nữ à là là nói Anh cả chú mày lưu manh quá cuồng lại nói Thôi thôi Đến hết rồi còn gì, bên kia có một động nham thạch để tao đi thử xem có làm căn cứ được không nhé. Cuồng kéo vali màu hồng tao nhã bước đi. Bỏ đồ xuống, tôi chỉ đeo một túi bên trong toàn đồ ăn và một bài thi cấp 6. Tôi hỏi, tiếp theo phải làm gì? Trường phòng nhìn bằng kính viễn vọng. Sao chẳng thấy muốn khủng long nào thế? Có một dốc núi ở đằng kia, tao đi khảo sát đây Thanh Khê, mày có đi cùng không? Tao mệt lắm, ngồi nghỉ thêm lúc nữa đã, chúng mày cứ đi đi Tôi ngồi dưới bóng râm của tảng đá lớn trưởng phòng hỏi. Vừa mới đến đã mệt Thôi, tao đi với Lan Lan, mày đừng có lượn đầu linh tinh đấy nhé Ồ ha ha, mình nhất định sẽ là người đầu tiên nhìn thấy khủng long Lan là Lan giao hành lý cho tôi Trưởng phòng mang theo một chiếc mạ tấu Kính viễn vọng và đèn pin Tôi ngồi nhìn quanh quất khắp nơi Im lìm vắng bề quá. Vì vậy tôi bắt đầu làm đề N phút sau Lan Lan điên cuồng chạy về phía tôi Phía sau cuốn đầy bụi đất Thanh Khê, Có trai đẹp Lần đầu tiên tôi không nhịn được Phát ngôn một câu nói tục Tôi sừng ảo tưởng Trưởng phòng Mày khinh bị trai đẹp Tưởng tượng đến sa mạc để gặp khủng long cơ mà trưởng phòng nằm trên giường nghiêng người tao nhã Quay mông về phía tôi Ôi, nghĩ đi nghĩ lại Tao thấy thiếu trai đẹp là thiếu tất cả Không trai đẹp là không có gì Thời khủng long cũng không ngoại lệ Hơn nữa bọn họ cũng là một nhóm Đi tìm khủng long cơ mà Trùng hợp gặp được thôi Được rồi Làm đề cấp 6 ở sa mạc hay trên bàn học Hay trong phòng ngủ thì cũng vậy trở lại hoang mạc tiếp tục ảo tưởng là làn thở hồng học chỉ tay về phía vách đá vừa nãy tao với trường phòng chạy sang đầu bên kia vách đá vừa thấy có người đang bị khủng long có cánh tấn công tao với trường sửng sốt vì ba điều một khủng long là có thật hai còn có người ba còn là trai đẹp trưởng vội vàng lấy đèn pin chiếu về phía khủng long chiếu đến đâu khủng long chết đến đó con cứu được một tập đoàn trai đẹp. Tình hình là như thế, tao về trước thông báo cho mày, giờ phải làm gì? Tôi nói, đợi tí, đó đến đâu, khủng long chết đến nó sao? Tao tưởng là đèn pin. La La nói, trưởng phòng bảo, đấy là súng laser, dạ đèn pin cầm tay, gọi tắt là đèn pin laser. Thanh khê mày sao thế? Vẫn ổn chứ? không hiểu sao ta bỗng thấy buồn nôn mang thai ư chết phải làm sao bây giờ từ thiếu con đang ở đức mấy tỷ năm sau liên lạc kiểu gì đây khi trở về cuồng đã quét dọn hàng đá sạch sẽ nó dựng lều trải ca hồng nhạt làm sofa trên đất phía trước bày một chiếc ghế xếp đặt nến lên trên còn bạn tôn cuồng đang nằm nghiêng trên ca giường tập yoga Bỗng tôi có cảm giác như Được xuyên trở về hiện tại Cuồng Mày có cần thiết tập thể dục bây giờ không Chúng ta đang ở thời tiền sử Thời tiền sử đấy Mày chuyên nghiệp tí thì mất miếng thịt nào à Cuồng sơn móng chân nói Tao chẳng có gì để làm cả Mày nói phải làm thế nào Lan lan lại tiếp Ôi giáo sếp Thực ra so với thanh kê làm đầy cấp 6 Trong hoàng mạc Thì cuồng còn chuyên nghiệp hơn nhiều trưởng phòng chi tiết rèn sắt không thành thép đành cắn răng hầm hực được rồi tất cả đi theo tao tiếp tục tưởng tượng trưởng phòng giả vờ như vừa chạy về cửa hang bừng bừng khí thế hỡi các chị em hãy nghe đây cho kỹ vừa rồi tôi đã đoàn kết hữu nghị với nhóm da đẹp bên kia vách đá từ nay trở đi chúng ta sẽ hoạt động bí mật ngầm liên lạc với họ sau này rảnh rỗi có thể hẹn gặp ngắm khủng long hoặc chơi đuổi bắt trong sa mạc Giây tiếp theo, trường phòng đã tưởng tượng ra, hoang mạc trong nắng chiều, cắt vàng lấp lánh, một nam một nữ, một khủng long, chạy slow motion, trưởng phòng rạng rỡ ha ha, đuổi em đi, lại đây đuổi em này, ha ha, trượt rồi, còn lâu mới bắt được em nhé, là làn không thể chịu đựng được nữa, trưởng phòng, cẩn thận, có một con rồng phun lửa đằng sau này, trưởng ôi sao mới đây mà người đã cháy khét rồi ba ảo tưởng cướp ngân hàng nhóm ký túc xá trường đại học thời đại học chúng tôi từng tưởng tượng đi cướp ngân hàng rất nhiều lần nhưng tiếc thay lần nào cũng có bạn tới phá hoại làm kế hoạch đến giờ vẫn còn dang dở lần này trường phòng quyết định phấn đấu thêm một lần nữa khi chia nhiệm vụ có người đề nghị hôm nay để thanh khí gác ở bên ngoài trưởng phòng nói mày bị ẩm ic à để thanh kê giữ cửa á có tin chưa đến 5 phút đầu óc nó đã treo ngược cành cây rồi không cuồng thẩm mỹ nói hay là để lan lan trưởng phòng địch lan lan a cuồng não mày mới sửa đã hỏng rồi hả cảnh sát đến thế nào nó cũng xung phong rất đường cho mà xem nếu chúng ta mang theo vũ khí chắc chắn nó sẽ nhận làm con tin đến lúc bị tóm cả nút rồi thì phủi mông bỏ đi với một câu tôi không quen chúng nó là là nói tiểu phòng này sao lại nói thế làm người ai chẳng biết suy nghĩ cho bản thân ha ha nhất định ta sẽ xin giảm tội cho chúng mày ở trên tòa tôi nói có cướp nữa không để tao còn đi ngủ trưởng phòng nói chúng mày nhìn đi còn chưa bắt đầu nó đã đòi đi ngủ rồi la lan thêm hay thế này cuồng canh cửa tao với trưởng phòng đeo tất thanh kế giúp đỡ được không trưởng phòng nói ok chưa thử đội hình này bao giờ làm một lần xem chính thức bắt đầu tưởng tượng vụ cướp trưởng phòng và la lan đeo tất la lan soi gương nhìn kinh vãi mày ạ trưởng phòng nói dịch mày đi hẹn hò đấy à chuyên nghiệp vào ok cuồng thẩm mỹ nói Thôi, đừng ầm ĩ thanh khê ngủ đến nơi rồi trưởng phòng đi đi đi chạy chạy chạy cướp xong hãng ngủ cuồng dừng xe trước cửa ngân hàng báo tin tùy theo hoàn cảnh thanh khê chờ trong ngõ hẹn bên kia sau khi tập hợp đủ lập tức lái xe ra ngoài đến kho hàng đã mua sẵn rồi xuống xe vào đường hầm mọi người nghe rõ chưa ta không tin lần này sẽ thất bại la lan đi thôi tôi nói đại ca em nói một câu được không trưởng phòng không đủ thời gian thanh cây ngoan có gì đợi chúng ta giàu to rồi nói n phút sau tại ngục giam tôi nói a phòng lúc ấy tao định nói với mày là tao có cảm giác chúng mày vừa đi a cuồng sẽ báo cảnh sát cuồng ngồi ngoài tấm kính nghịch móng tay miệng kẽ cười thanh nhã tao không muốn chúng mày đi vào con đường tội lỗi thôi Trường phòng và la Lan đồng thanh một câu Fuck Tôi nói Tao về phòng giam nhá, buồn ngủ quá Đó là lần tưởng tượng cướp ngân hàng bị bét sớm nhất trong lịch sử Sau này khi đã tốt nghiệp Trường phòng làm việc trong ngân hàng Mới đi làm nó đã phát biểu Chuyện đau đớn nhất Khi làm ngân hàng Là tiền trong tay không phải là của mình Dù như vậy Không hiểu sao trưởng phòng vẫn luôn nồng nhiệt một tình yêu lạ dành cho ngân hàng. Rất lâu sau chúng tôi mới biết. Mấy lần phi vụ thất bại, vì giữa chừng thì đến giờ ngủ của tôi. Hôm sau xem lại phần ghi chép, trưởng phòng nói. Thanh kê đâu? Mẹ kiếp, người tiếp ứng của chúng ta đâu? Cuồng nói. Chắc ngủ rồi. Thôi, tắm rồi đi ngủ. Lan lan tiếp. Hài, sang sớm mai đã phải dậy đi làm. Thôi. Ngủ ngủ ngủ, trường phòng nói. Này, vẫn còn đang trong kho bảo hiểm cơ mà, này này. 4. Chuyện than vãn hàng ngày của nhóm phòng ký túc xá, Cuồng, dạo này đi đâu cũng thấy con đám cưới, quá áp lực. Phòng mình người ít chuyện nhất, lại là người cưới chồng sớm nhất. Khi tự, sao bí kíp ra đây? Lan lan. Thấy chưa, thanh khê, bao giờ mày cũng là người tiên phong đúng không? Có vẻ như tiếp theo sẽ là tao, hai đôi kia chẳng có tí hy vọng gì Cuồng Mày á Ừ, trước khi anh người yêu mày bị mắc bệnh thèm đòn Tao thấy mày xa được trưởng phòng, cứ hứng lên là Lan lan Vấn đề ở chỗ đấy, nó hứng lên cũng bằng thừa, đối phương có hứng đâu Tôi nói Ừ, nghe bảo trưởng phòng còn đá người ta cơ mà Lan Lan hỏi Nghe ai bảo? Tôi nói Trưởng phòng Lan Lan và Cuồng cùng đồng thanh hô một câu Trưởng phòng lại nói Xin chào các người đẹp Tao đến đây, đang nói gì? Trưởng phòng lại phắc Cuồng nói Trưởng phòng, hôm nay gọi mọi người đến làm gì? Cướp ngân hàng thì thôi nhé Vào suốt mày không chán à? Trưởng phòng nghe thế nổi bão Trước kia, vì đứa nào nên ta phải vào trạm giam Hả? Đang cướp bóc thì đi ngủ, đi báo cảnh sát Lúc sống mái thì đòi vào nhà vệ sinh Trên đường chạy còn muốn trang điểm lại Bị bắt chả thấy đứa nào nói Theo gì những bàn bạc trước toàn nói Tôi bị mua chuộc, xin hãy tha cho tôi Mẹ kiếp Kế hoạch của tao chi tiết như thế Cẩn thận như thế Thất bại là do chúng mày, do chúng mày hết La La nói ấy ấy a phòng ai lại nói vậy trưởng phòng lại tiếp luận khẩn từ nay trở đi tao phiêu bạt chân trời góc bể một mình cướp ngân hàng một mình giàu có một mình trái ôm phải ấp một mình ha ha ha la la nói cuối cùng vào chạy giam một mình năm chuyện ngày xưa Chỉ cần thấy có chuyện hát tâm thúy nào đó trên mạng là trưởng phòng lại đọc to cho cả phòng cùng nghe Và thường thì vào lúc đó mọi người bất động trưởng phòng nói Hóa ra thanh khê mới là kẻ thực sự đen tối Lạ là nói Ngựa đen trong truyền thiết chăng? Câu này nghĩa là người giấu tài năng nhưng là người thắng cuộc cuối cùng Cuồng nói Địch ta ngủ với nó bao lâu này mà không biết tôi nói thực ra có thể hiểu theo chiều hướng khác là độ cao của chỉ số iq đấy cuồng thổi móng tay vừa sơ nói sếp có phải nó đang ám chỉ iq của chúng ta thấp không trưởng phòng tiếp lời trước nay khê tử nó có ám chỉ ai bao giờ toàn nói thẳng tuệt ra đây chứ chẳng qua diễn đạt bằng giọng dịu dàng đặc trưng nên người khác mới hiểu nhầm thôi Lan Lan Đã thế thì xử nó đi Tôi mồ hôi rồng rồng Trưởng phòng cho em chăn chối một câu cuối cùng được không? Lan Lan nói Đừng Thường thì những câu cuối cùng của thanh kê Có thể ngăn sóng trận gió Trưởng phòng nói Mày lo cái gì? Đã có tao ở đây Tao là người sống có nguyên tắc quy củ đàng hoàng Nói mau Tôi nói À tức ra thì chẳng có gì đâu, ngày kia thi kinh tế thế giới, để mở, tài liệu thì tao chuẩn bị xong xuôi rồi ấy mà. trưởng phòng Sửa sửa cái đầu mày ấy, ai đánh Thanh Kê ra đây tao bảo, cuồng nghiêm cấm sơn móng tay. Thanh Kê không thích mùi ấy, cả mày đấy lan lan, hơi tí là đánh đánh giết giết. Mày thấy mà tao có giống xã hội đen không? Rồi sau đó lại quay lại nhìn tôi dịu dàng. Thanh khê này, nghe đâu Từ Thiếu bảo định bay về gặp mày à Thanh khê nhà chúng ta quyến rũ quá đi Nhìn khuôn mặt này xem, nhìn đôi mắt to lúng liếng, môi hồng nhỏ nhắn này xem Cuồng nói Sếp, nói thật, sếp xứng đáng làm tượng đài bị ổ trong lòng em Bay đâu, gọi điện cho Từ Thiếu, báo cáo là có kẻ đang kẹo vợ người ta Giờ chẳng còn nhớ được bao nhiêu, tranh thủ khi ký ức còn lưu lại, chép lại một chút. Tuy rất đổi bình thường, nhưng thực sự là vô cùng đáng giá. Chương 12 Trước kỳ cưới, những ngày vui vẻ của đám ngốc. Bảy Trong cuộc đời này, bạn nhất định sẽ gặp những người khiến bạn muốn có một cỗ máy thời gian để quay về quá khứ. Một ngày muôn màu muôn vẻ. mới sáng sớm từ vi vũ đã gọi đến nhắc mai là lễ thanh minh tưởng nhớ những người đã khuất ngủ căng tới 6 giờ thì di -si gọi điện thoại đến bô lô ba la kể mới tìm được một bí quyết làm đẹp siêu thần bí hỏi xem tôi xem có khoa học không mệt nhọc mãi mới thuyết phục được gì đừng thử ngắt máy định ngủ tiếp thì mẹ đại nhân đạp cửa sông vào làm một chàng rằng thấy tiếng tôi nói chuyện rồi dậy mặc quần áo ra ngoài ăn sáng mau lên ăn uống trong mơ màng chuột bị sẵn sàng quay về với giường yêu dấu em trai phấn khởi khen trời đẹp này nọ đòi đi đá bóng còn nhõng nhẽo rằng nó lạ nước lạ cái bắt tôi phải đi cùng vì vậy tôi không thể không lết đến trường cấp ba gần nhà ngồi nhìn nó làm quen với một đống bạn trên sân trong chưa đầy ba phút buồn ngủ gần chết đang thấy lạ vì tự nhiên có mấy người nhìn chằm chằm thì em trai chạy tới bảo chị Có người hỏi chị năm nay bao nhiêu tuổi Tôi áo bỏ dệt Tóc tay lù xù thì gọi là già hay trẻ Cuối cùng không chịu được nữa Đành dặn dò em trai ở lại Mình về trước Vừa lo dò ra ngoài thì xem đụng phải một cậu bé đang chạy như bay Sợ tỉnh cả ngủ Về đến nhà Cậu em họ đã lâu không gặp Gọi điện thoại nói muốn gặp tôi Tâm sự chuyện tình yêu tình báo Tôi đợi nó nửa tiếng Nghe tâm sự suốt hai tiếng Đến bữa trưa, nó bảo Cha dặn em thanh minh xong phải về nhà Ôi, mới đây đã nói lâu như vậy Thế nào về cũng bị bố mắng cho xem Ăn trưa xong xuôi, mẹ đại nhân bám theo vào phòng Thấy tôi đánh răng xong cười tươi như hoa Con gái, lâu rồi chẳng chia sẻ bí mật cái gì cả Hôm nay mẹ con mình tâm sự tí nhé Và thế là tôi tiếp tục ngồi hầu chuyện mẹ Buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ kinh khủng. Cuối cùng, mẹ đã nhìn chốt lại một câu. xin con gái thật sướng biết bao, rồi hài lòng đi ra ngoài. Đang ngục xuống giường thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bạn trai nói ngọt ngào. Nhớ anh không? Tôi nói, nhớ giường. 74 tư Hai hôm nay, bỗng thấy khó chịu lạ. Chưa ra ngoài, thấy phía sau có một chiếc xe cảnh sát đi theo, tôi nhường đường nhưng nó vẫn bám sát nút. Cảm giác có xe cảnh sát hộ tống chẳng phải là hay ho gì. Không hiểu sao, lúc ấy tôi lại giơ ngón tay giữa lên rất hồn nhiên. Đúng là chiếc xe đó không bám theo nữa, mà vượt qua chặn trước đầu xe tôi. Tôi hối hận trăm vạn lần. Biết thế, tôi giơ ngón cái cho xong thật đấy. Thấy người trên xe xuống, tôi cũng xuống, sẵn sàng chịu phạt, không ngờ đối phương bước tới vui vẻ chào hỏi. Cố Thanh Khê, là cậu thật à? Tôi nhìn kỹ người đàn ông cao to trước mặt, Xuân nao mãi vẫn không nhớ ra là ai. Cậu ta nói, tôi học cùng lớp với tử vi vũ ấy. Không hiểu sao, tôi vẫn có dự cảm xấu. Cậu ta kể, Nãy thấy cậu từ ngân hàng đi xa, đã thấy quen rồi, thế nên mới lái theo. Đầu tiên còn không chắc lắm, đến khi cậu xưa ngón tay sữa mới dám khẳng định. Chứ có cha con thằng nào dám fuck với cảnh sát đâu, ha <cười> ha. À, nghe đâu cậu với đồng chí phi vũ sắp cưới hả? Chúc mừng, chúc mừng. tôi ấy, bạn trai gọi điện đến cười thỏa mãn. Thấy bảo em xưa ngón sữa với cảnh sát hả? Ha <cười> ha. giỏi lắm nên anh cũng không dám sơ ngón sữa với cậu ta ha <cười> ha yêu em quá đi bảy có hôm em trai gửi cho tôi một bức ảnh hỏi chị bộ váy cưới này có đẹp không tôi trả lời đẹp lắm em trai vội vàng nói thế em mua cho chị nhé tôi nghi ngờ em có tiền á em trai tự tin Tất nhiên, tiền thắt lưng bụng bụng của em bao năm nay đấy Chị, để em mua cho chị, về cưới phải để người thân nhất mua cho chị Từ vi vũ đứng sau lưng tôi lạnh lùng nói Bảo nó đi chết đi 76 Tối, vi vũ đi làm đầu cùng tôi, vốn không có thời gian đi cắt nên tôi nuôi tóc dài Nhưng khi kết hôn phải tạo kiểu, tóc dài quá khó làm, tôi đành chọn ngày đi cắt ngắn một chút nhà tà mẫu tóc hỏi tôi muốn cắt điều gì tôi chưa kịp trả lời thì anh người yêu đang chơi điện thoại chợt ngẩng đầu lên nói cắt ngắn đi một chút nhưng đừng quá ngắn nhà tà mẫu nhìn tôi rồi lại nhìn từ vi vũ hỏi vậy chị có cần chăm sóc gì không hay là nhu ấm uốn năm nay uốn sóng to màu nâu thì đáng hot đấy bạn trai lại trả lời thay không cần chỉ cắt ngắn đi thôi thế thì bạn trai tiếp tục thế thì nhanh lên đi sau đó cúi đầu chơi điện thoại rất tự nhiên tôi nhịn cười đúng là ở ngoài càng ngày càng lạnh về sau khi đang cắt tóc cho tôi cô gái ấy thì thầm chị cố người yêu chị kiêu ngạo thật đấy tôi định giải thích là từ phi vũ quen nói thẳng ở ngoài chẳng mấy khi có lời thừa thãi chực đúng kiểu mặt than trong truyền thuyết Ai ngờ, còn chưa kịp há miệng, cô gái ấy đã cảm thán một câu Nhưng vẫn hơn em trai chị nhiều Nhớ lại lần trước, đưa em trai đến đây cắt tóc, vừa vào cửa nó đã to mồm Gọi nhà tạo mẫu tóc tốt nhất đến đây Lúc gội đầu thì bày vẽ Tôi chỉ dùng dầu gội xx Trước khi cắt tóc còn đòi hỏi Phải cắt kiểu y i i. Đó là một kiểu của ngôi sao nước ngoài Tôi quay sang nói luôn với thợ cắt tóc. Cạo chọc. Kỳ nghỉ năm ấy, em trai chôn chân trong nhà hai tuần mới dám thò mặt ra ngoài. Nhưng tôi thấy đàn ông con trai phải cắt tóc gọn gàng thoải mái thì mới đẹp chứ. Bảy bảy. Cuối tuần, em trai thường gọi điện cho tôi kể về chuyện bên ấy, kèm theo N lời ca thán. Trước kia là than vãn trời mưa suốt ngày, không có gái sinh. Cơm căng tin ăn siêu tởm Còn bây giờ thì chủ yếu là về Từ Vi Vũ Chị, sao chị cứ để Từ Vi Vũ dùng máy tính chị thế? Em nói gì với chị anh ta cũng biết hết Thực ra là chị dùng máy tính của anh ấy Vậy em mua cho chị cái khác nhé Chị có rồi Sao chị thiên vị thế? Ngắt điện thoại xong chừng nửa tiếng Từ Vi Vũ nhận được một email dấu tên Tôi cảnh cáo anh không được cho chị tôi dùng máy tính của anh nữa Vì vũ lắc đầu ngắn ngầm Cậu ấm này đúng là ngu còn cứ thích thể hiện Bảy tám. Chuyện xảy ra khi tôi đang lái xe trên đường về nhà Suýt chút nữa đâm vào một chiếc Audi ở làn xe khác Đối phương xuống xe là một chàng trai cao lớn, chồng cũng ăn chơi Cậu ta kịp tra hai chiếc xe không có vết va đập xong mới đi về phía tôi Tôi hơi đau đầu, dù có tai nạn Thì lỗi cũng không phải tại tôi Nhưng vốn không thích tranh luận với người khác Nếu làm ẩm ý lên Thì tôi chỉ còn đường bó tay Đối phương rất nghiêm túc Khóa cửa xe tôi Nghe nói những người ấy đi loại xe ấy Thường hơi nóng tính Không quan tâm ai đúng ai sai Nhưng không ngờ Vừa hạ cửa kính xe xuống Cậu ta vội vã gật đầu Xin lỗi, vừa rồi em lái sai đường Cua hơi gấp không để ý ở phía sau, may mà chưa xảy ra tai nạn. Xin lỗi, xin lỗi. Trờ, không sao, cậu quay đầu xe lại đi, tôi lái qua rồi cậu đi cũng được. Ok. Cậu ta định đi nhưng bỗng quay lại. À, chị có biết đường đến vườn hoa XX không? Em mới tới đây không biết đường. Tôi nghĩ thầm, trùng hợp thật, vườn hoa ấy ở ngay sát khu nhà tôi. Tôi hỏi cậu muốn đến đó sao vâng vâng thực ra tôi không thích xen vào chuyện của người khác lắm nhưng vẫn nói hay là đi theo tôi tôi cũng cần đi qua đó đối phương rất cảm kích nói cảm ơn mấy lần liền rồi chạy về xe nhanh nhẹn quay đầu và sau đó một chiếc xe audi trắng hộ báo bon bon đi sau tôi trừ khi đi trên đường cao tốc tôi luôn duy trì tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng sáu mươi Đáng thương thay cho một kiếp xe thể thao Đến nơi Cậu ta lại xuống xe cảm ơn Cười hì hì nói Cảm ơn chị nhiều lắm Không có chị chẳng biết em phải đến đây kiểu gì nữa Tiện đường ấy mà Tôi nghĩ thầm Nhìn người không thể nhìn bề ngoài Trông ăn chơi thế kia chưa chắc đã hư hỏng Ai ngờ khi tôi vừa khởi động xe Thấp thoáng nghe thấy tiếng cậu ta gọi điện thoại Địch Mày Mày tự ông rảnh rỗi lắm mà đến nơi rồi ra đón mau 79 tôi từ Vi Vũ và mẹ Vi Vũ là mẹ chồng tương lai của tôi đi mua xe mẹ từ Vi Vũ là giáo viên rất hiền lành lần đầu tiên gặp bác gọi tôi là con gái rất mượt làm tôi hơi bối rối Vi Vũ hí hưởng nói hồi chưa gặp em mới chỉ thấy qua ảnh mẹ đã gọi em là con gái rồi cơ Con thích em hơn cả anh Mẹ từ vi vũ cười nhìn con trai Lâu lắm mới tự ý thức như thế đấy Về sau, quan hệ của tôi với mẹ chồng rất tốt Mẹ tôi nói phải sống sao cho thân mà không chán Thực ra, tôi muốn dính cũng không dính được Nói đến thân, tôi thấy không cần thân thiết quá làm gì Cứ sống sao cho chân thành là được Lại nói đến chuyện mua xe Mẹ chồng hỏi tôi nên mua loại nào tôi trả lời về phương diện han nhiên liệu và an toàn cháu thấy của đức tốt hơn mẹ chồng cười híp mắt nói đức à thế hỏi vi vũ nhé tôi mẹ chồng ý của con là Sẽ đức tốt hơn thôi có ý nghĩa gì khác đâu vi vũ tí tưởng ra ôm tôi nói mẹ thanh kế lúc nào chẳng thiên vị con mẹ chồng còn khuyên bảo rất chân thành Thành khê này, con đừng chiều nó quá, thằng nhóc này chuyên được đằng chân lân đằng đầu. Nếu sau này nó bắt nạt con, cứ khoe với mẹ, mẹ chỉnh nó cho. Bà 100% nhiệt tình. Hôm ấy chọn xe xong đưa mẹ chồng về nhà, tiện ăn cơm ở đó. Bố tử vi Vũ cũng là người thoải mái cởi mở. Khi ăn cơm, vi Vũ uốn éo sang phía tôi, đòi ăn thịt bò. Tôi với tay ghép cho anh, một lúc sau lại đòi ăn canh. Tôi đang định đứng dậy thì bố Phi Vũ nhíu mày nói Thành Khê, con để nó tự múc Rồi nói tiếp Sau này nó còn dám sai con Thì bảo với bác bác dạy dỗ cho Thằng nhóc này toàn coi mình là ông trời Chưa mắng chưa yên Tối về Phi Vũ ngồi kẹt kế lái ôm đầu cười Cuối cùng không nhịn được sấn tới vuốt tóc tôi Em thật đáng yêu Anh cố ý chứ gì anh cười ha ha nói: Cha mẹ đều đứng về phía em, chỉ còn mình anh cô đơn lẻ bóng, cần được sự ấm và an ủi biết bao. Tôi trả lời: Về nhà em cho. Anh sững sờ, tay đỏ bừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với cảnh vật bên ngoài. Thật á? Tôi đáp: Ừ, về đun nước tắm cho anh. 80 có tối ăn khuya trước khi ngủ. nằm trên giường phi vũ sờ bụng tôi hí hửng em có bụng nhỏ tôi trả lời dù người mẫu ăn táo thì vẫn có như thường huống hồ tôi ăn cả một bát sủi cảo to đùng bạn trai cười híp mắt nói anh không có em sờ xem dáng người tiêu chuẩn đấy tôi sờ thử đúng là chuẩn thật Vi vũ nói sờ sang hai bên còn thấy cả xương tôi sờ theo Vì vũ ử một tiếng tiếp tục. Sau đó sở xuống dưới. Tôi đứng dậy, vỗ đầu anh nói. Lao động là vinh quang. Vì vũ thấy tôi xuống giường, ra cửa mới vội vàng nhảy sức lên. Em đi đâu đấy? Quay lại đây nhanh. Tôi nói là đi xem tivi, tiêu hóa bớt. phù vũ, vũ đau đớn. Vậy thì anh phải làm sao? lửa cháy bừng bừng rồi. Tôi trả lời. Tự dập. Không dập được Tôi vừa mở cửa phòng Thì anh nhảy đến đóng sầm lại Còn ép tôi vào cánh cửa trách cứ Đổ vô lương tâm Sao em có thể hành hạ người ta như thế Còn vừa ăn cắp vừa la làng nói Rõ ràng là em Giờ trò đấy cơ mà Nói chung là em phải chịu trách nhiệm Bỗng có tiếng mẹ tôi ngoài cửa Hai đứa làm sao thế Tối rồi không ngủ ấm ý cái gì Tôi đang định trả lời Thì bị từ vi vụ bịt miệng lại Anh đáp Không có gì đâu mẹ Thanh kê bị chuột rút Còn đang massage cho cô ấy Mẹ cứ nghỉ ngơi đi Mẹ tôi ừ một tiếng rồi ra ngoài Tôi rất buồn Anh vừa thả tay xuống Tôi đã phê phán Anh dám nói dối Vi vũ cười dê Chẳng lẽ em muốn nói cho mẹ biết Hai ta đang làm gì à Và sau đó tôi ngồi im lặng đọc sách